trong đám hỏa diễm dần hiện ra hai bóng người chính là Tần Xuyên và Chu Sở cả hai đều mang vẻ mặt trắng bệch Ngưỡng Thiên Hạo nhìn sắc mặt của hai người trong mắt lóe lên tinh quang điềm tĩnh hỏi hai vị công tử đây đi điền tiểu thế nào Tần Xuyên cười hỏi ngược lại Ngưỡng Tông chủ nghĩ sao Ngưỡng Thiên Hạo cười khẽ sau đó nghiêm mặt trầm giọng nói thực lực mạnh tâm trí cao thiên phú tuyệt đỉnh hiếm thấy trên đời 16 chữ khiến sắc mặt của tần xuyên và chu sở càng thêm khó coi, gần như không còn chút huyết sắc nào. chu sở mặt mày âm trầm, hừ lạnh. chẳng qua là độn thuật cao minh mà thôi, thật sự động thủ sao có thể đỡ nổi bột chiêu của tông chủ? ngưỡng thiên hạo lắc đầu nói: trước đó hắn phát được một chiêu uyển quyền như hải của ta, mà công đã đạt tới cửu tình vũ đế, mà còn chưa dùng toàn lực. sắc mặt của hai người khẽ biến lộ vẻ kiên kỵ. Ngưỡng Thiên Hạo than thở. Kết quả trận đánh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, quả thực có lỗi với sự kỳ vọng của hai vị công tử. Ngưỡng Bố không tiện ở lâu, sẽ quay về Thiên Nương Thần Miếu, hẹn gặp lại. Tần Xuyên vội vàng nói: Ngưỡng Tông chủ đã tận lực, chúng ta vô cùng là cảm kích. Nhưng điều kiện kia, Ngưỡng Thiên Hạo hơi đổi sắc mặt. Ngưỡng Bố hiểu chứ, nãy cuộc đã thua, lại còn khiến công tử mất hai món bảo vật, tự nhiên sẽ không nhắc đến điều kiện đó nữa cáo tử. Tần xuyên, nhưng muốn giữ ông lại. Thần kiếm tinh diệt đã mất, ngưỡng tông chủ không định tìm hiểu tình thế sao? Biết được thần kiếm chọn chủ lại là ngài thì sao? <cười> công tử nói đùa rồi, ngưỡng vũ tự biết mình. Ngưỡng thiên hạ bật cười, ánh mắt sâu xa. Thiên hạ này là của thế hệ trẻ các người. Thần kiếm tinh diệt xuất thế cũng đã sơ hiệu thời đại thay đổi. Ta là một lão già, không nên chen vào nữa. Nụ cười của ông ta mang chút thất vọng. Thực ra ông ta vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, thực lực ở đỉnh phong, còn đang trên đà tiến thêm. Nhưng sau trận đấu với Lý Vân Tiều, một kẻ con rất trẻ tuổi, ông ta bỗng cảm thấy chán nản và lùi bước. Ngưỡng thiên hạo không muốn nói thêm, ông quyền chào rồi xoay người rời đi. Cùng năm người hộ tống, ông hóa thành đạo lưu quang biến mất giữa đồng hoang bành mông. Làm sao bây giờ? Chút giờ quay sang tần xuyên lại hỏi. Ánh mắt của Tần Xuyên trở nên lạnh lẽo, dần toát ra sát khí. Tuy thời mà hành động, có cơ hội thì giết ngay, mà không người này nhất định trở thành đại hỏa. Chu Sở Trung Bình cảm nhận rõ sát ý toát ra từ Tần Xuyên, bật giặc ướt lạnh, nhưng rồi hắn bật cười sung sướng, ha ha ha, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, chúng ta mau đuổi theo. Dù đã đơn đả độc đấu cũng không thua hắn. Nếu mà liên thủ, hắn còn đường trời mà chạy đi cũng chẳng có cửa mà xuống đất. Tần Xuyên khoanh tay trầm ngâm, không được nóng vội, nhờ kỵ bốn chữ tùy thời mà đọc. Nếu chưa có cơ hội thì không cần ra tay, tình thế biến đổi sẽ đến lúc ra tay được. Ánh mắt của hắn lạnh băng cười nhạt. Hàn quân tử ra kia muốn mượn tay chúng ta, tại sao chúng ta không thể lợi dụng lại hắn? Nhân tiện cũng điều tra một chút về tinh nguyệt trai. Được, tất cả theo ý của người. chu sửa đáp lời, hắn người điền hướng về phía đi vân tiêu biến mất mà đuổi theo lúc này trên bầu trời tân duyên thành mấy đạo quang mang vội vã lao ra ngoài thành như tiền trước trong không trung vẽ lên từng vệt trắng tạo nên những gợn sóng mơ hồ khiến cho các thành mang một cảm giác căng thẳng không rõ ràng trên từ diện các hàn quân đình chăm chú nhìn các đạo quang mang ánh mắt chớp động liên tục quy hoa bà bà không nhìn được nói đại trưởng quỹ hành tung của bác tượng đã bị phát hiện chúng ta không đuổi theo thật sao hàn quân đình suy nghĩ một lát rồi nói Người đuổi theo đã đủ rồi, chúng ta là người của thương minh, không tiện lộ rõ ý đồ cướp đoạt, cứ để người kia đi. Với thực lực của hắn, âm thầm ra tay chắc không có vấn đề, ta chỉ lo. Ánh mắt của ông nghiêm túc lại, từ thân bác tưởng rốt cuộc vì sao lại bại lộ. quý hoa ba ba khó hiểu nói, sao lại bại lộ á, chắc là bị người ta phát hiện. Sức phần thưởng lớn thì tất là có kẻ dũng cảm. tần duyên thành tuy trọng, nhưng dân cư đông đúc, muốn ẩn thân cũng chẳng dễ dàng. Trước 2141 Hắn quân định về mặt Nghi hoặc nói Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn Ta cứ cảm thấy lần này Là người của bác tượng tự ý đổ diện Dường như bọn chúng cực kỳ tự tin Có thể đào thoát Người hãy phần phóng người kia Mà mọi giá phải đoạt lại thành kiếm về. Tự mình lộ diện sao Không cần to đến vậy chứ Quý hoa bà bà hơi sừng sốt Rồi thuận miệng nói Để người kia ra tay thì không thành vấn đề Hơn đã đúng là hắn ra tay là lựa chọn tốt nhất Nói xong bà ta nên xoay người rời đi Ngoài cửa Nam Thành Tân Duyên Một con quạ đen khổng lồ toàn thân đen kịt Đang đào vút lên bầu trời Nhanh như thiểm điện Quả đen này mang vẻ ngây ngô Trên thân hiện lên ánh đỏ như lửa Rõ ràng là một đoạt chiến xa đặc biệt Trên lưng nó có năm người ngồi ngay ngắn Mọi tuyển tiên sinh Phách thiên hộ Nam tử tóc tím và áo lam ra Còn có thêm một gã nam tử gầy gò Mặt mày giống như xác chết khô đã lâu <cười> Tiểu thất, lông quả đen của người quả nhiên hữu dụng Chỉ trong chớp mắt đã bỏ rơi toàn bộ truy binh rồi Nam tử tóc tím ngoái đầu nhìn luồng quang mang phía sau Đang dần bị kéo giãn khoảng cách, cười ha hạ Sắc mặt của Nam tử sắc khô trầm xuống Trong mắt anh lên lửa giận quá lớn Là hắc quang, thần nha Còn dám gọi loại chiến xa quả đen như vậy ta ném người xuống bây giờ Đừng có giận mà Người nông tính thường hành ngây thờ đấy Nắp tử tóc tím cười lớn, Tuyền Tiên Sinh trầm giọng hỏi: "Đừng có gây rối nữa, tiểu thất, ngươi còn duy trì được bao lâu nào?" Nắp tử sắc khô đáp: "Với tốc độ hiện tại, đủ để các ngươi kịp bố trí mục tiêu, không vấn đề gì." Tuyền Tiên Sinh nghe xong thì thở phào nói: "Vậy thì tốt, lần hành động này tuy nguy hiểm liên tục, nhưng cuối cùng cũng thành công." Phách Thiên Hổ run rẩy đứng dậy trầm giọng: "Ta thật sự không chịu nổi kiểu rằng con này nữa." Lần này về nhất định xin giải ngũ thôi Năm tử tóc tím lướt hắn một cái bất mãn Người đi thì chúng ta chẳng phải thành thất tượng à <cười> thật tượng Phải gọi là bát bất tượng Phách thiên hổ để cười to Trường giang sóng sầu sổ sóng trước Phải đơn có người mới thay thế Ta xem như đã lão thành viên tự thân cung rồi Cũng nên về hưu an hưởng thanh nhàn Mấy chuyện liều mạng sau này Giao lại cho các ngươi Vị trí trống Đằng kỹ trí giật và yêu thương cũng không thể Có thể bổ sung vào được Tuyên tiên sinh nhạc nhớ mày Rồi thả lỏng Chỉ nhìn về phía trước mà không nói gì Không đến đâu Nam tử am lam lắc đầu như trống bỏi Phản đối Bổ sung người mới ta không đồng ý Thực khi tổ chức lại xếp hạng Nếu không chẳng phải người mới lại xếp trên ta Tiểu thất người không đồng ý đúng không Nam tử trong như xác khô Chỉ hừ nhẹ không biểu lộ rõ ràng phách thiên hộ cười nói Cả người đừng coi thường người mới thực lực hai người đó không hề dưới ta đâu. nếu thật sự tái xếp hạng, vị trí e rằng sẽ có thay đổi đấy. <cười> ngũ ca lại thích nói chuyện phiếm rồi. nam tử ám lam rõ ràng không phục diễu cợt. trừ khi hai người kia hợp lại thành một, thì tam mới thấy có gì đáng sợ. tuyền tiên sinh lạnh giọng. các ngươi định làm gì? nếu lão ngũ thật sự muốn rời đi, lão đại tự khắc sẽ có an bài. nam tử ám lam đảo mắt nói, Tạm ca. Mang thần kiếm tinh diệt ra cho bọn ta xem một chút đi. Ta thật muốn nhìn kỹ thanh kiếm từng đánh bại binh khí của lão đại năm xưa trông ra sao? Tuyền tiên sinh lạnh lùng nhìn hắn. Người mà để lão đại nghe được lời này thì chắc chắn tòi mạng. Kiếm đó người không phải chưa thấy trong đấu giáo hội rồi sao? Nam tử áo lam rùng bình rồi cười hì hì nhìn mấy người xung quanh. Chỉ cần các người không bán đứng ta thì lão đại làm sao biết được? Trong đấu giáo hội nhìn xa quá mờ ai cũng muốn nhìn kỹ một chút mà. Hắn nhìn quanh cầu cứu ánh mắt từ mọi người Nam tử tóc tím cười nhẹ nói Kiếm là ta đoạt được Nhưng ta bị hư hại rồi phái thiên hồ cũng gấp đợi Một thanh kiếm gãy thì có gì đáng xem Muốn nhìn cũng chờ đi khi an toàn Rồi hãy xem chứ Tuyển tiên sinh nói Lọng cụ nói đúng lắm Hiện tại phía sau còn cường địch truy kích Tất cả phải đề cao cảnh giác Không ai được lơi lỏng Nam tử ao làm bất đắc dĩ Liếc sang Nam tử sát khổ Tiểu thất Người thì sao? Cậu muốn xem không? nam tử sắc khu nhíu mày Nghiêm túc nói Nếu nói thiên địa phong phần bạc có vấn đề Thì nhất định là thế Với thực lực khủng bố của lão đại Tại sao lại chỉ đứng thứ tư? Ta không tin Chắc chắn ba người đứng trước đó có liên hệ mật thiết với thánh vực Nên bị thao túng xếp hạng rồi nam tử áo lam sần sốt cực đầu. Người nói cũng có lý Nghe vậy ta thấy thật sự rất có khả năng Tuyên tiên sinh nảnh lùng Nhìn cả hai người Nó như ếch ngồi đáy giếng mà không biết ngượng. Những người trên thiên địa phong vân bảng Có thực lực mạnh vượt xa chúng ta Đã gần như chạm đến cảnh giới thần linh rồi Gần như thần cảnh á Liệu đại cường đại như vậy Còn không tính là thần cảnh Vậy thần cảnh phải mạnh cỡ nào nam tử áo lam như mày không hiểu nổi Thần cảnh sao Tuyền tiên sinh lầm bẩm Ánh mắt ré tình quang rồi trở nên âm trầm hắn thầm nghĩ Nhật tình phải nghĩ cách tuyển ra thiên phượng niết thẻ Dù thường đột phát xiềng xích, trở thành cường giả thần cảnh đầu tiên sau vô số năm. Hắc quang thần nha thực chất là một loại chiến hạm tốc hành, khi toàn lực vận hành, tốc độ có thể so sánh với vài loại đốn thuật mạnh nhất đường đại. Hỗ Minh nhặt vào các cường giả vạn bảo lâu, trong lòng lo lắng, liều mạng đuổi theo. Tiện sau là một đoàn lớn võ giả, người thì hiếu kỳ, kẻ thì mong kiếm lợi, nhanh chóng hình thành một làn sóng đốn quang khổng lồ, cùng hướng về một phương. Bắt tượng rời đi, đường đường chính chính, lại sát hại hơn 10 người phong thủ thành chỉ trong nháy mắt, gây chấn động rất lớn. Trong đám gửi truy kích, thực lực cao nhất, mật nhất, rất nhanh đã bị kéo dài khoảng cách ra. Dẫn đầu chính là vài cơn giả của vạn bảo đầu. Đặt hệ trưởng lão, nếu không ra tay thì đám tạc tử này thật sự sẽ chạy thoát đấy. Bộ Minh Nhật sốt ruột, thúc giục một lão giả áo trắng bên cạnh. Trường 2142 Trên mặt lão giả kia lộ vẻ biến sắc nhưng chỉ là ánh mắt âm trầm không nói một lời. Bộ Minh Nhật tức giận nói. Nếu thần kiếm bị mất, toàn bộ vẫn bảo lâu, bao gồm cả danh dự của ta và ngươi, biệt ném đi đâu đây. Lão giả đạt thầy vũ lên tiếng. Phi hành huyền khí của đối phương rất có thể đã hắc quang thần nha trong truyền thuyết. Nó có thể phát huy khả năng ngự không thần tốc trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài được lâu. Chúng ta chỉ cần liều mạng truy kích là có thể đuổi kịp mà. Hồ Minh Nhật trầm giọng, giận dữ nói Người có chắc rằng bọn họ không còn thủ đoạn lợi hại nào khác không? Mới người này chỉ bằng vào một kiện hắc quang thần nhà, đã dám đường hoàng xuất hiện. Người nói, họ không có tự tin thoát thân, điều này có thể sao? Một trung niên nam tử tên Bạch Tấn, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra hàn quang nói Chuyện liên quan đến danh dự của Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không thể qua loa. Trước đại cục như vậy, tổn thất cá nhân có đáng là gì? Đại thề Vinh. Tại biết người chỉ còn một đá bùa truy thiên thần phù trong thiên hạ. Nhưng buồn này tồn tại chẳng phải chính là để đối phó với tình huống nguy cấp như bây giờ sao? Nếu không thì giữ lại để làm gì? Khác đường quang cũng lên tiếng thúc giục. Đặt hệ vụ tất cả ba người đều trách móc mình. Trong lòng biết không thể tự chối, cắn trắng nói. Được. Hắn xoay người giữa không trung, lật tay một cái. Một miếng ngọc bội màu xanh bay lên phát ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ thấy trong làn tuộn quang mờ mờ một đạo thanh quang lóe lên, thân ảnh của Đạt Hề Vũ chật loé đi và biến mất ngay tại chỗ. Ba người cảm nhận được không gian ba động mơ hồ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước trên hắc quang thần nha, thanh quang khẽ dao động, hiện ra một miếng ngọc bội lớn bằng bàn tay. Phanh một tiếng vỡ vụt, thân ảnh của Đạt Hề Vũ hiện ra. Hắn nắm lấy mảnh ngọc bội vỡ vụt, trên mặt hiện lên vẻ đau xót và tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là cả giận dữ và sát ý. Ánh mắt lói hàn quang, nhìn trăm trăm chiến hạm đang lao tới. Ồ! Năm người trên hát quang thần nhà đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ bất ngờ. Ánh mắt của tuyển tiên sinh lạnh lùng, quét miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng lạnh như băng. Muốn chết à? Hắn lập tức ra lệnh. Đâm tới. Cái gì? Cưng thi nam tử kinh hãi bất mãn nói. Đâm tới chắc chắn sẽ làm hư hát quang thần nhà. Làm người không thể ích kỷ như vậy được. Tuyển tiên sinh giận dữ quát ta bảo đâm thì đâm, lắm lời làm gì Nam tử ao làm thấy vậy Thì vỗ vai cường thì nam tử Cười nói: tạm cả đã ra lệnh Thì phải tuân theo Chúng ta cùng nhau ra tay Công thêm lực pha chạm của chiến hạm, Dù là một ngọn núi cũng có thể đầm vỡ Hạ quang thần nha sẽ không sao đâu Nam tử tóc tím và vách thiên hổ Cũng đứng lên Tiến ra phía trước chiến hạm, Để đợi vũ khí sắc bén, sẵn sàng tung đòn. Tiền tiên sinh cũng tỏa ra yêu khí cường đại Nằm ngón tay biến thành bóng vốt đỏ rực, chuẩn bị yếu hóa. Lúc này cương thiên nam tử bị yên tâm phần nào. Hắn nhanh chóng kết ấn, mạnh tay vỗ lên lưng thần nha. Thần nhà phát ra tiếng kêu oa oa thê lương khó nghe, tốc độ giảm nhẹ. Một tầng hắc quang bao phủ xung quanh, hình thành ra kết giới. Dù tốc độ có chậm lại đôi chút, nhưng vẫn nhanh hơn độn quang của đa số võ giả. Trên không trung, vẽ trong một đường quỹ tích đen dài, không gian bị áp lực mà vang lên tiếng nổ lao mạnh về phía đạt hệ vũ. Một người cội tuyền tiên sinh đứng đầu, vận sức chờ phát động, quanh miệng lộ ra nụ cười, chờ đợi một kích như sấm sét giáng xuống. Xác mặt của đạt hệ vũ lập tức trắng bệch, nguyên lực dao động như sóng biển truyền đến, khiến tại áo của hắn Phần phật bay giữa không trung. Dù kinh hoàng nhưng không có loạn, hắn kết ấn hình thành chữ thập, một đạo kim quang hiện ra trước người, đồng thời nhanh chóng niệm chú. Từng đạo kim quang lóe lên trong lòng bàn tay, động tác nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Tên ngốc này, định liều mạng sao? Nam tử tóc tím cười sự tợn, ánh mắt lạnh lẽo. Mây tím trong tay càng ngày càng dày đặc, không thể chờ thêm để ra tay. Bạch thiên Hộ nói, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của hắn, chắc chắn là có gì đó, mọi người cẩn thận. Nam tử áo lam kinh thường, chúng ta muốn người riêng thủ, dù là cựu tình phụ đế cũng không có đỡ nổi. Hắn dựa vào cái gì Tuyền tiên sinh lạnh giọng Với tốc độ của hắc quang thần nhà Dù là những đột pháp nhanh nhất thiên hạ Cũng không theo kịp Hắn dựa vào đâu để đuổi kịp? Nhưng cẩn thận vẫn hơn Hai tay của đạt thầy vũ không ngừng kết ấn Ánh sao màu vàng tụ lại trước người hóa thành một tòa cổ trung khổng lồ Bao phủ để chiến hạ Sau đó tay hắn xoay chuyển Một chiếc chuyên nhỏ đồng xanh Rước vào tay phát ra ánh sáng Từ chiếc thủ trạc xanh biếc trên cổ tay Chuông nhỏ rung lên Thiền điện chấn động Của chuông màu vang trở nên gưng thật hơn Thân ảnh của đạt thầy vũ thoáng mở Rồi biến mất Chỉ còn chuông nhỏ màu xanh Đương một tiếng vang rội Chuông biến lớn gấp vạn lần Như một ngọn núi khổng lồ treo lơ lửng giữa trời a Tất cả người cổ bát tượng đều há hốc mồm Mặt mày tái nhợt tránh độ mồ hôi lạnh Dừng lại tuyền tiên sinh tiên cuồng thét lên kinh hoàng không dừng lại được nữa rồi sắc mặt của cưng thiên nam tử trắng bệch mặt thể huyết sắc dường như đã dự đoán được hắc quang thần nhai bị đập nát đầu óc choáng váng phanh thiên hậu thét lớn không trách được tất cả cùng ra tay đánh nát cái chuồng đó hắn hít một hơi thật sâu ngực phồng lên sau đó thở mạnh phát ra một đạo âm ba cực mạnh lao thẳng tới chỗ chiếc chuồng lớn phanh Âm ba va phở chuông, vang phóng khắp trời, âm thanh chấn động tâm can mỗi người. Xung quanh cổ trung xuất hiện vô số làn sóng gợn, không gian lay động như mặt nước. Những người cổ bát tượng ở gần nhất chịu ảnh hưởng đầu tiên. Cả đám bị chấn cho khí huyết dâng trào, mạng tay vỡ vụn. Lão cũ, người điên rồi sao? Đây là một cái chuông, mấy người lại dùng công kích âm thanh, người muốn giết cả đám sao? Trường 2143, chuyện gì vậy? Ta cảm thấy toàn thân như sắp nứt ra da thịt đều nổi nếp nhăn, Có phải sắp hủy dung không Xong rồi ta không nhìn rõ nữa Ánh mắt của ta bị tổn thương rồi Mọi thứ đều mơ mơ ảo ảo Em gái ngươi còn đứng đó chấn động cái gì mau xuất thủ đi tiếng kêu là hỗn loạn vang liệt Năm người mỗi người đều la hét hoảng loạn Nhưng khí tức của bọn họ Đều bùng phát đến cực điểm Năm đạo thực lượng kinh khủng Đồng loạt dần đến Cương tiên nam tử đột nhiên ra tay hai tay vùng mạnh, rồi tạo thành một đạo kích chém hợp nhất giữa không trung. Hắc Quang Thần Nha dưỡng thư không chịu nổi áp lực từ năm người, Tiếng giếng màu đen đầu tiên sụp đổ, tan biến trong nháy mắt. Trong miệng thần nha phát ra tiếng kêu oa oa nghe có phần thể lương. Năm đạo lực lượng cường đại cùng với Hắc Quang Thần Nha đồng loạt đánh vào cổ chung, đường bột tiếng, chúng còn chưa kịp gõ đã bị đánh thủng một lỗ lớn, năm người đồng loạt chui vào không gian phía trên cổ trùng dao động. tân ảnh đạt thấy vũ xuất hiện, mặt trợn trừng, thét lớn, hai tay kết ấn bay lên. vô số ký hiệu rơi xuống, va chạm lên thân chuông như được khắc ấn. toàn bộ thân chuông từ màu xanh dần chuyển thành ánh vàng. duy nhất còn lại là cái lỗ thủng đen ngòm sâu không thấy đáy. lì hợp cổ trùng phong. đạt thấy vũ từ trên cao vỗ một trường vào chuông, ánh sáng vàng bùng lên tứ phía. chuông lớn bắt đầu xoay tròn chậm rãi rơi xuống đại địa. Từ ra đám người truy kích mừng rỡ Cùng lúc buồn lòng Bộ bình nhận thúc giục Mau lên Không biết đạt hệ huynh có thể giữ được bao lâu Bạch tấn chớp mắt đậu vẻ vui mừng Lý hợp cổ trung này đã để phong người Đáng tiếc đã bị phá hỏng Không biết còn lại bao nhiêu uy lực Đương Khi đang nói chuyện Cổ trung đột nhiên bị gõ mạnh Tiếng vàng lan ra xa phạn giảm Kim quang từ đó phát ra chói mắt gấp trăm lần Các ký hiệu vàng bị ấn lên Sở bắt đầu bật dậy. Không ổn rồi. Đạt Hề Vũ hít xong bột hơi khí lạnh, xoay người bỏ chạy. Phanh. Kim quang chiếu sáng khắp nơi, cổ chung rút cuộc vỡ tung, những mảnh đồng màu xanh sắc bén bay ra khắp nơi. Tân Nảnh cô đạt Hề Vũ vừa trở nên mơ hồ thì bị kim quang bao phủ. Sau đó, xuất hiện ở ngoài trầm xích phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hô, cuối cùng cũng thoát ra, từng thân bị bắn thật rồi. Đừng có bừng vội, bị nhiều người vây như vậy khác gì bị nhốt trong chuông đâu. Có khác chứ, bị vây còn thấy được mặt trời, bị nhốt trong chuông thì đến mặt trời cũng không thấy nữa. Nam tử tóc tím và nam tử áo lam cười cợt, hoàn toàn không để tâm đến đám võ giả đang vây quảnh. Trong bát tượng, trừ cước tiên nam tử nhìn hắc quang thần nha, bị hỏng, to vẻ vẫn độ. mỗi người còn lại vẫn bình tĩnh như thường. Theo ta thấy thì cũng không có gì khác vì các người rất nhanh cũng không thấy mặt trời chợ đầu. vì sao vậy? nam tử áo lam hỏi ngơ ngác. đồ ngu đúng đần ngu như heo. sau này ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói quẹn với ta. nam tử tóc tím mắng. bởi vì mặt trời sắp lặn rồi. trời tối thì làm gì thấy mặt trời nữa. trong mắt của hỗ mình giật lóe lên hàn quang lạnh lùng nói. trò đồ này không buồn cười chút nào. khoe miệng của nam tử tóc tím nhếch lên. thật sao? bởi vì vốn dĩ nó không phải trò đùa. Lúc này Đạt Thầy Vũ cũng bay về Máu còn vương nơi khóe miệng bạch Tấn vội hỏi Đạt Thầy đại nhân không sao chứ Đạt Thầy Vũ nhẹ lác đầu Không sao Trong mắt của hắn ánh lên lửa giận Lạnh lùng đói Đám tặc tử này phá hỏng hai bón trí bảo của ta nhất định phải rút gần lột xa chúng Này Làm dòng cười không được rồi nam tử áo lam bật lên Đồ vật chỉ là vật ngoài thân Hỏng thì hỏng Làm gì phải ghi thù lớn đến thế Các đồng quang lạnh giọng Giả vâng ngu cũng vô ích thôi, mau đầu hàng đi, hay muốn dựa địa thế chống cự. Lúc này không chỉ có bốn người phản bảo lâu, mà còn có cả người của thương minh và hơn mười võ giả khác cùng vây quanh năm người bọn bát tượng. Kỳ lạ là dù tình thế tuyệt vọng, năm người này vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút hoảng loạn Bốn người trong phản bảo lâu đặc biệt cảnh giác Tuyền tiên sinh cười nhạt. Chúng ta không chịu trói, cũng không chống cự. Có thể chọn con đường thứ ba không? <cười> con đường thứ ba, tự sát à? Bộ mình nhặt cười lớn Tuy đối phương mạnh Nhưng bên mình có hơn 10 cao thủ thường mình Trước phía là cựu tình phụ đế Cũng đừng mong trốn thoát Yêu yêu, cả người thường mình Là người làm ăn Mà cứ ba câu là đòi giết người sao? nam tử ao lam cười nhạo Giờ ngón giữa lên nam tử tóc tím cũng không nhịn được Thôi đi, đừng phí lời với đám cặn bã này Nhưng một vị đại năng từng nói Làm lỡ thời gian người khác Cũng như giết người cướp của Thật sao? Ai nói vậy? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Người chưa nghe qua nhiều lắm Tuyên tiên sinh cười nhẹ Chạp thành nói Đã tại chư vị không ngại đường xa đến đưa tiễn Tông quần ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt Dừng tại đây thôi Hăn vùng tay Giữa trần lập tức hiện lên bộ đạo trận quang bao phủ cả năm người Không ổn rồi Hộ bình giật kinh hãi Bọn này bay truyền trống trận <cười> tới giết đi nào, đồ ngu! yêu yêu, cô cười sao lại tím thế? người là cắt tắc kè hoa à? ngay cả vách thiên hộ cũng cười hì hì, vẫy tay chào. mọi người vất vả rồi, tạm biệt nhá. chương 2144 hổ bênh nhật tức giận đến run người, thét đến bột tiếng. khi tức toàn thân bộc phát, một thanh chiến đao màu thanh lăng liệt kiềng trên vai, hai tay nắm chuôi đao chuẩn bị chém xuống. Các cường sát xung quanh đều bị khí thế của hắn làm chấn động. đám người bạch tấn vốn định ra tay, cũng chùn bước, sang mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Đột nhiên ánh mắt của hỗ mình nhật hiện lên vẻ kinh ngạc. Chiến đào trong tay giơ lên phân nửa thì dừng lại. Nguyên được manh bông quanh thân thể để đang giao động dữ dội, bỗng yếu dần. Ừ, có chuyện gì vậy? Mọi người sừng sốt, chỉ thấy đường quang vang bao phủ tự thần bát tượng chấp đến một cái. Tân ảnh bát tượng trở nên mơ hồ, đang đi phải lập tức truyền tông đi, nhưng sau đó lại hiện rõ trở lại. Năm người vẫn đứng tại chỗ, cười cợt liên tục, vẫy tay chào mọi người như cảm ơn vì đã tiễn được. Đồ cười trên mặt vách thiên hồ và động tác vẫy tay đột nhiên đồng cứng. Tóc tím và áo lam cũng sững người. Hai người liếc nhau rồi nhìn quanh, trên mặt hiện lên vẻ ngờ ngác. sắc mặt của tuyền tiên sinh lập tức đại biến, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ một cảm giác cực kỳ bất ổn tràn lên đầu, hắn đột khan một cái, lưỡi kiếm đối bụi khổ phốc. "Tam ca, có chuyện gì vậy?" Trán cương tinh nam tử đẫm tấm mồ hôi lạnh, dùng tay áo lau đi, run giọng hỏi. Người, các người không phải đã nói mọi thứ đã bố trí xong sao?" Nam tử tóc tiêm cũng trắng bệch mặt mày, lúng túng đáp, "Chắc là chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi phải không?" "Một chút ngoài ý muốn à?" Tuyền Tiên Sinh lau mồ hôi, nhanh chóng đánh trong bồn đạo phủ ấn tia quang chỉ lóe lên rồi chìm xuống, chưa đầy một hơi thở, không có chút phản ứng nào xung quanh. Cương thì nam tử run bần bật, giọng căng lắp bắp, "Lần, lần này cũng là chút ngoài ý muốn sao?" Bộ mình Nhật dựng trợn đã hiểu ra, liên hạ chiến đao xuống, cắm thẳng xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn năm người kia. Nhưng võ giả còn lại ai nấy hai mắt sáng rực, trong miệng bật ra tiếng cười hắc hắc. Đến kẻ Ngốc cũng hiểu bọn họ đã gặp trục trặc trong việc bố trí. Năm người bọn bát tướng đều trắng bạch mặt mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiết Tế sinh giận dữ vung một luồng kình phòng xuống đất, phanh bo tiếng vang lên để lộ ra một hắc động. Trận bàn không còn, hắn hét lớn như bị bóp cổ, tốc tài dựng đứng cao lên, trận bàn bị ai đó lấy mất rồi. Bốn người còn lại toàn thần chấn động, cảm giác như rơi xuống đáy vực. <cười> "Nam vị sao vậy?" sắc mặt sao khó coi thế. Khất Đồng Quang không nhịn được bật cười. Hê <cười> hê không khổ cực, không khổ cực Tiến bằng hữu lên đường mà, có gì mà khổ Những chữ quấy vật ra như cười lạnh Hàn khí và sát ý tràn ngập Xúc sinh, là đứa nào, ai đã xúc sinh vậy Tuyền tiên sinh như phát điên Hai mắt đỏ ngầu nhìn quanh bốn phía Hơn bởi khuôn mặt đang cười lạnh nhìn bọn họ Ai cũng khả nghi Một gụm máu tười phun ra Dẫn dự công tâm, chưa đánh đã bị thương Tam ca, tam ca bốn người còn thay phổi vàng đợi hắn dậy với quanh tuyển tiên sinh cương thiên nam tử toàn thân đổ mồ hôi lạnh trun trạch hỏi tam cá giờ làm sao đây làm sao à còn làm sao được nữa nam tử tóc tím mắt lóe đèn sát khí lạnh lùng nói chỉ có thể liêu chết thôi giết một là lỗ giết hai đã có lời sát khí từ người hắn bùng phát khiến người xung quanh lạnh sống lưng không khỏi đề cao cảnh giác tuy họ đồng người nhưng năm người trước mặt đều không dễ đối phó một trận chiến chắc chắn rất thảm khốc. Tuyền tiên sinh đầy máu, nghiến răng nói, giết mở đường máu rút lui. hắn gào lên. nếu ta biết ai lấy trận ban, ta nhất định sẽ lột da rút gần hắn. tiếng hét đầy hận ý như vang vọng cả trời đất. không xa, một không gian hư vô khẽ trung lên. bên trong đó lý vân tiêu thở dài. hắn nghĩ người lớn cả rồi, sao còn đối dẫn như trẻ con vậy? chỉ làm một trận ban, vật ngoài thân thôi. cầm được thí cơm sao lại còn dư thâm thù đại hận? nếu mày vẫn sống sót, ta khuyên nên về nhà ăn chút đường phèn hầm tuyết lê giải nhiệt nhá. đang mày suy nghĩ, ở xa xa bát tượng đã tiến hạ thủ vi cường. dù sao cũng đã sát thủ truyền nghiệp, lại có thực lực cực mạnh, họ đang nhanh chóng chấp nhận thực tế tàn khốc, bản tính sát thủ lập tức bộc lộ. nam tử tóc tím sau khi sát khí bùng phát, bước mạnh lên một bước, tiến triển triều bá vương tá giáp. Ngay lập tức một đạo tử sắc kiếm ý bùng phát từ người hắn, mạnh mẽ chém toạc bầu trời, hướng thẳng về phía đầu của hỗ minh nhật. <cười> Tiền đầy tớ cũng có gàn lớn đấy. Hỗ minh nhật cười lạnh, tay nắm chặt trên đảo lớn, không cần chiêu thức gì, trực tiếp bổ mạnh về phía kiếm khí. Phanh! Hai chiều va chạm, ánh sáng từ hồng bùng lên, đạo quang kiếm ảnh văng khắp nơi. Năm tử tóc tím toàn thân chấn động, cảm thấy kiếm ý bị chấn tán không khỏi lùi một bước. Hỗ Minh Nhật, tùy sắc mặt có phần tái, nhưng vẫn đứng vững như thường, cào thấp lập tức phần định. Ánh mắt của hắn liếc lên, thấy hơn mười đạo ngân quang lé lên từ xa, biệt ngày ngần giáp vệ sĩ đang tới. Trong lòng vui mừng không thôi, liền hô to. Mọi người cùng ra tay, ai giúp đỡ chính là bằng hữu của vạn màu lâu, nhận định được trọng thưởng. Mọi người xung quanh lập tức, hai mắt sáng rực. Tiếc cuộc trước mắt đã rõ ràng, họ chỉ cần góp chút sức, cần được không gặp nguy hiểm gì phần thưởng tuy hấp dẫn nhưng quan trọng nhất là bốn chữ băng hữu vạn bảo lâu đáng giá ngàn vàng. số người đâu khó khăn thì ít, thừa cơ mở hưởng lợi thì ai cũng sẵn sàng. ngày mai đại nhân khách khí rồi, tuy bắt tặc tử là bổn phận của võ giả thiên hạ. đúng vậy, băng hữu nói rất là hay. người tu võ phải có hạo nhiên chính khí quét sạch tà ma. từ xưa đến nay ta không thể thắng chính chủ tần nguyện góp chút sức giúp dàn vào lâu tiêu diệt lũ sâu bọ bại hoại này. trường 2145 mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt chính khí thể sống thể chết không đội trời chung với tà ác mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào năm người bọn bát tượng năm người kia lập tức cảm nhận một đập lực khủng khiếp không gian xung quanh bị các cường giả này dồn ép từng tầng uy áp chồng chất phòng thủ nghiêm mặt mà họa phù đơn chí Ôn họ còn phát hiện hơn mười bóng người Mặc gần giáp đang lăng không lao đến Những người này đều là tinh anh võ giả Của vạn bảo độc Vừa ra tay đã có đến nằm sáu chục người Toàn thân mặc khổi giáp Đứng thành hàng trên không trung Ánh sáng từ giáp bạc phản chiếu Lấp lánh như mặt trời Anh ngần quảng kết cho năm người bát tượng Phải nhắm mắt lại Tâm trạng trở nên nặng nề 5 tử áo lam cười khổ Đạo tứ à, hình như người giải thích nhầm rồi Không thấy được mặt trời này đã vì chuyện khác rồi. Cầm mồm. Năm tử tóc tím gầm lên giận dữ, cười như điên. Người cổ tử thần công chưa từng sợ chết, giết hết cho ta, giết, giết, giết. Hắn hóa thành bột đạo tử mang, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, lao về phía nơi có thực lực yếu nhất. Kiếm khí lóe lên, một tia vọt trên không trung, hai người bị bắn tước mạng ngay tức thì. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh sự hung tàn của hắn khiến ai nấy tỉnh táo lại. trên đời không có bữa trưa miễn phí. cái gọi là băng hữu của vạn bảo lâu không hề đơn giản đâu. hộ Minh nhật quát lớn, mọi người cùng nhau xuất thủ không được sợ. trên đạp trong tay hắn dường lên, đạo ý cuồn cuộn tràn ra hướng về phía năm người bát tượng bổ một đao. Không gian bị đau ảnh chạm đến nứt toác, đạo tế bao phủ toàn bộ năm người khí thế mạnh mẽ như khai thiên. âm âm đạp hành dáng xuống, bụi mù mịt trời, mà đất nứt toác hiện ra một khe sâu không đáy. Năm người cùng lúc xuất thủ phân tán đào mạng ra bốn phía, Phách Thiên Hổ thét lớn, tản ra. Hắn biết hôm nay không phải ngày may mắn, chia nhau ra có thể con đường sống. Bạch Tấn Hư lạnh một tiếng, bóng người ló lên lập tức biến mất tại chỗ. Phách Thiên Hổ né tránh ra mang, vừa hạ quốc, tí hơn 10 người đã xông đến bao vây. Người thì dùng quyền trưởng, kẻ thì dùng đao kiếm. Hắn Kì mạng phóng ra, một đạo kiểm sát kiếm khí hóa thành hình tròn trên không trung, mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Bum, bum, bum. Một kiến dùng toàn lực khiến đám người xung quanh bị đánh văng. Hắn mạnh mẽ hít sâu rồi nhảy vọt lên. Đột nhiên không gian dao động. Một bàn tay đeo găng tay trắng từ đâu xuất hiện, lặng lẽ như quỷ bị chụp thẳng vỡ cổ Phách Thiên hậu. a! Phách Thiên hậu kêu lên kinh hãi, nhưng lập tức bị cắt tiếng. Một luồng lực lượng quá chặt cổ hắn toàn thân không thể nhục nhịch. bạch ti trên tay đóa lên ngân quang, mắt của phách thiên hổ trợn tròn, miệng há hốc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn hoảng sợ. nhưng rất nhanh, ánh sáng trong mắt của hắn dần ảm đạm, xin cờ tiêu tán. Bạch tấn cười lạnh, tay còn lại hóa thành đao chém xuống, xoát. đầu của phách thiên hổ bay lên, rơi xuống đất như một quả cầu lăn xa. tia thể không đầu đổ xuống giữa trận chiến, đội bật rỡ cảnh hỗn loạn. Hơn mấy người đang vây công hắn sững sở. Sau đó đồng loạt đổi hướng, lao về phía bốn người còn lại. bạch thấn cũng lập tức biến mất. À, ngũ ca. Một trong ba người còn lại phát hiện phát thiên hộ bỏ mạng, hét lên thê lương, mắt đỏ rực, tung từng đạo trường lực tấn công điên cuồng tứ phía. Kêu ca cái gì? Người sắp đi gặp hắn rồi. Một lão giả ánh mắt lạnh lùng, nắm con tay xòe ra chụp tới, đón lấy trường lực đối phương. Vèo, véo, véo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra vô số phi châm mỗi cái đều ló lên lục quang đánh tan trường phong lòng bàn tay của nam tử cường thì đau nhói vội thu tài nại nhưng xung quanh đã có nhiều người đồng loạt tung chiêu các loại công kích ập tới như sóng âm âm tiếng nổ vang rồi dù đã trúng chiêu mọi người vẫn không dám khình xuất liên tục công kích thêm bằng nhiều loại chiêu thức đủ màu sắc nguyên được dao động và ánh sáng chồng chéo liên tục Trục đạt xào bụi mù tan Nam tử cương thi đã hóa thành vũng bùn Xa xa Mà người còn lại cũng rơi vào ác chiến Cảnh tượng bên này khiến tâm trạng họ Thêm ủ quất, vẫn nộ trào dâng Không bao lâu Nam tử áo lam cũng rơi vào hiểm cảnh Bị nhiều người vây công Thân thể đã đầy thương tích Giết người bao nhiêu năm Cuối cùng cũng bị người ta giết sao Hắn cười khổ Nhưng dường như có phần nhẹ nhõm Dù chiếu thức vẫn sắc bén Nhưng tâm trí đã hoang mang <cười> Đã có giác ngộ sao còn kháng cự chỉ tăng thêm đau khổ trước khi chết thôi những kẻ vây công vận cảnh giác kéo dài trận chiến dành nhiều sức phòng thủ anh ngại hắn liều mạng phản công Thỏ bị ép còn biết cắn người lê phi phụ đứng trong đám người thấy hắn thịnh sắc mơ màng liền cong mày nói gào thần kiếm ra khai rõ tài lịch tiếp nhận sự phạt có vạn bảo lâu thì có thể giữ mạng năm tử áo lam như không nghe thấy lẩm bẩm như chìm trong hồi ức đã từ bao giờ bắt đầu giết người nhỉ 7 tuổi hay 8 tuổi, lâu quá rồi, không nhớ rõ. Chỉ nhớ có người nói ta có thiền vũ giết chóc, mang ta đi giết vô số người. Cứ thế theo hắn lang bạt thiền vũ giới nên khi gặp lão đại. Sau đó, hắn bị lão đại giết, vậy là ta theo lão đại từ đó. Lệ phí phụ nhớ mảy quát, lão đại các người là ai? Năm tự áo lam như bị tiếng quát làm giật mình cười khổ, úi chà giật hết cả mình. Người đó nói thân đã sát thủ, chết trong tay tuyệt thế cương giả là vinh quang. Bằng không thì là xỉ nhục Càng người môn ta chịu xỉ nhục sao Hắn bị lão đại giết Ta theo lão đại sát nhân ban đầu là để báo thù Mong có ngày giết được lão đại Nhưng ý nghĩ đó càng lúc càng xa vời Bao nhiêu năm qua Tại cả một chiếc của lão đại ta cũng không đỡ nổi Rốt cuộc ta nhận ra một sự thật Đời này báo thù là vô vọng Trường 2146 Xin lỗi Không có cách nào báo thù cho người được Nhưng dù sao thật cũng đã được ngươi bồi dưỡng nên người, không chịu khuất phục, không chịu chết nhục, cũng coi như không làm mất mặt ngươi. Quay miệng của nam tử áo lam khẽ nhếch lên, ánh mắt của hắn đảo quanh bốn phía dừng lại trên người một lão giả râu dài. Lão giả kia là người có thực lực yếu nhất trong đóm. Trong lòng lập tức trầm xuống, một luồng hàn ý vô biên trào dâng, thầm kêu là không ổn. Hắn lập tức vận chuyển nguyên lực, chân bước như thiểm điện định bỏ chạy. chưa Ch Để ta tìm một chút bồi thường đã. Giọng nói của nam tử áo lam vang lên thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ có vẻ bất đắc dĩ. Hắn mạnh mẽ vùng tay đánh văng mọi người, rồi lướt lên phía trước. Chỉ trong nửa bước chân, hắn đã xuất hiện trước mặt lão giả. Ô điêm sĩ, muốn tìm người chết thay thì đi tìm kẻ khác đi. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, vung trường đầy uy lực. hai tay kết ấn mạnh mẽ đánh tới. Vành! nam tử ao làm không hề né tránh, trực tiếp lính ngược ngành đón đòn tấn công. Một cụm bao cười phun ra, nhưng hắn đã lướt tới gần, chỉ còn ba thước. Một tay của hắn chụp đến đầu vai đối phương, ngũ chỉ như bóng thép cắm sâu vào tận xương tủy. Lão giả đầu đớn thét lớn, kinh hoàng tột độ, người điên rồi sao, mau buông ra. nam tử ao làm nhếch miệng cười, hì hì hì hì, lão từ đó ít nhất phải giết một người mới không lỗ vốn. Nếu tạt lỗ vốn, chẳng phải sẽ tự chửi chết ta sao Người là người yêu nhất, nên phải chọn người thôi. Không, đừng mà, buông ta ra." Lão giả điên cuồng giãy giụa, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nhưng trong mắt hắn, lại lóe lên vẻ hung ác, lần nữa tung quyền đánh tới, nhưng đã quá muộn. Ngũ chỉ của nam tử áo lam phát ra một vòng sóng cực mạnh mẽ xé rách. Một tiếng xé rách vang lên. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, ngửa người bị xé nát. Nam tử áo lam tiếp tục tiến lên một bước, dùng đầu húc mạnh tới. Vành! Đông của lão sản đổ tung Máu thịt văng đầy trời Nhuộm lên toàn thân và gương mặt Của nam tử áo nam khuôn mặt tuấn tú nhuộm máu óc Trở nên yêu dị đáng sợ Nhưng điều khiến người ta trùng bình Đã hắn vẫn đang nhe răng cười hi hi hi, Không lỗ rồi, hoa vốn rồi Hắn cười lớn, Giờ thì có thể ngẩng cao đầu chết được rồi Hắn đằng tay phải Ngụ chỉ hóa thành trảo, vỗ mạnh lên tiền linh cái của chính mình Một lần nữa, óc trắng văng tung tóe đầu của hắn đổ tung hơn một nửa, cái chết cực kỳ thảm thiết. sắc mặt của lễ phi vũ u ám đến đáng sợ, nhìn thi thể rớt xuống, tâm tình càng thêm trầm trọng, như có một luồng khí ngạnh trong ngực mãi không thông. Thi thể của nam tử áo lam rơi xa về phía hai nam tử tóc tím và nam tử áo đen. Ánh mắt họ vẫn sắc bén lạnh lùng, không chút xúc động, đáng khinh phế vật. Nam tử tóc tím khinh miệt phỉ nhổ một sát thủ mà khi chiến đấu còn bị tình cảm trì phối, đúng là bất mãn, đúng là phế vật mà. Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lẽo, tuy tràn đầy sát khí nhưng lại mang thêm một luồng hàn ý khiến người ta trùng mình. Đột nhiên không gian trở nhạo, một chiếc bao tay trắng từ phía sau như bóng ma chụp thẳng vào cổ họng hắn. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên chém thẳng vào bao tay. Bao tay bị chém rách một đoạn dài, vết máu hiện rõ ra. Chủ nhân bàn tay bạch tấn nhướng mày, Thế kiếm lại lóe lên, đâm vào ít hậu của hắn Buộc hắn phải thu tay, búng một ngón Một đạo thanh mang từ đầu ngón tay bắn ra Điểm trúng vào mũi kiếm Phanh Chỉ mang bị xuyên thủng bởi kiếm khí Kiếm thế không giảm, đâm thẳng tới Bạch tấn lên cơ hội lùi lại ba trượng <cười> Một triệu đánh đánh dùng rồi Còn định dùng lại sao Năm tử tóc tiếm cười lạnh đầy trào phúng Bạch tấn bình tĩnh đáp Dùng nhiều lần cũng không sao miễn là còn dùng được nam tử tóc tím cười lạnh, đáng tiếc không dùng được nữa rồi. Bạch Tấn cúi nhìn bao tay bị chém rách và vết kiếm còn dính máu nhũ mày sau đó gỡ bao tay, thay bằng một thanh ngọc xích cầm trong tay. Cách đó không xa vài võ giả đứng lơ lửng giữa không trung, xa xa quan sát không tham chiến. Quan họ không hứng thú với thân phận bằng hữu mà phản bảo đầu ban cho, chỉ đơn thuần xem náo nhiệt hoặc có mưu đồ khác. Mấy người này quả thật rất kiên cường thực lực cũng không tầm thường, đáng tiếc thật nếu có thể thu về dù tốn thêm tiền cũng đáng giá. Một năm từ trẻ tuổi cảm khái có phần tiếc nuối đó. người này mặc cẩm y màu xanh dáng vẻ tiêu sái phàn nhã thực lực chỉ là đề dài vũ tôn nhưng với thân phận của hắn dù trong đám cao thủ cũng đội bật bất thường. Trình Phong và lưng Ngọc Y của Đạo Kiếm Tông đứng trong đám người. Trình Phong nhận ra hắn liền nở nụ cười thú vị. Thì ra là đinh bằng của Thiên Quyết Thương Hội. Tị tị của người tài sắc khuyên thành Không ngờ đệ đệ cũng tuấn tú đến vậy. Mọi người bắt đầu chuyển ánh mắt Từ chiến trường sang hai người đang đối thoại Đinh bằng hư lạnh Dĩ nhìn nghe ra sự chậm miếm Một năm từ mà vì khen tuấn tú Cho rằng ám chỉ hắn ngoài dùng bảo ra Chẳng có gì khác À thì ra là kẻ nổi tiếng háo sắc Gà trống công tử Đinh bằng mỉa mai Nghe nói công tử này đi đâu cũng bằng theo muốn mỹ nữ tuyệt sắc Sợ người ta không biết năng lực của mình mạnh cỡ nào nhưng ta lại nghe càng khoe thì càng yếu, còn mẹ ngươi muốn chết à?" Sắc mặt của Trần Phong tái xanh, một kẻ như đinh bằng đại giám mỉa bài hắn bất lực trước mặt đông người, chuyện này sao nhịn nổi. Lương Ngọc Y nhấc cao tay Trần Phong, bình tĩnh nói, "Câu đó cũng có lý, đinh bằng thiếu gia không cần thể hiện chỉ số thông minh đáng thương của mình ở đây." Lời <cười> ấy có lý đấy. Trần Phong vỗ tay cười tán thưởng. Đinh bằng liếc nhìn Lương Ngọc Y, Tỏ vẻ kinh ngạc Rồi chỉ cả hử một tiếng không nói thêm câu nào chương 2147 Nước Ngọc Y Trong Làm càng thêm kinh ngạc Nàng vốn xuất thân từ Thương Minh Đã từng nghe không ít chuyện về Đinh Bằng Chỉ biết hắn là một kẻ bất tài Như bùn nhão không thể trách tưởng Cho dù ở Tống Nguyệt Dương Thành Cũng chỉ là kẻ có thực lực thấp kém Nhưng hiện tại Chỉ thoáng nhìn đã thấy hắn không chỉ Bước vào cảnh giới đê giai Vũ Tôn mà cái chất toàn thân cũng phát sinh biến hóa lớn, vô cùng bất phàm. Hơn nữa đám võ giả đi theo hắn đều là ký tức nổi tiếm hơi thở ổn định, hiển nhiên đều là cao thủ. Đừng người tai mạo song toàn, nàng lập tức cảm nhận được điều gì đó Biến hóa trên cởi đình bằng tự hồ nàng ngụ ý rằng thiên nguyên thương hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ trong âm thầm Dù hắn không phải người trong thương minh nhưng quan hệ đã rất sâu xa Sự phát triển của thương minh cố khiến bài đại siêu cấp thế lực chú ý. sau một hồi tranh luận nhẹ, linh bằng lựa chọn dựa bộ câu chuyện tạm lắng xuống. lúc này một nam tử thông tiên đột nhiên mở miệng nói, nghe nói thiên nguyên thương hội gần đây đang tích cực trường bộ nhân tài, thu nạp không ít cao thủ phải không? tất cả ánh mắt đều tập trung về phía người vừa nói, chính là Trung nguyệt tuân đại trưởng quỹ của lôi phong thương hội, người có vóc dáng béo tốt, gương mặt hiền hậu. linh bằng lạnh lùng nói người tuân đại trưởng quỹ có ý kiến gì sao? đương nhiên là không có. đây là chuyện nội bộ của các ngươi, liên can gì đến ta? trung quỹ tuân bình thản đáp: chỉ đã đã lâu không gặp lệnh tôn, có chút nhớ, không biết gần đây lệnh tôn vẫn khỏe chứ? đinh bằng gật đầu. đại tạ đã quan tâm, gia phụ vẫn an khang. hẳn bên đối phương đang dò hỏi tin tức về đinh sơn, nên chỉ trả lời qua loa. trung quỹ tuân khẽ cau mày. Dường như đã dự đoán trước được kết quả này Cũng không tiếp tục hỏi thêm Nhưng người này rút cuộc có lai địch gì Sao thực lực Để cường đại đến vậy Một người không nhịn được hỏi Ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa Đang diễn ra kịch liệt vẻ mặt đầy kinh sợ Trung Quyệt tuần đáp những người này xuất hiện bất ngờ Thực lực lại không nhỏ Nhưng dù tử phụ đến đâu Cũng không nên động tới thường bình Giết bọn họ xem được cảnh cáo Săn đè những kẻ khác Đã thấy tên tóc tím kia có vẻ quen mắt, hình như từng nghe qua ở đâu đó rồi. Một lão giả cao mày đầm bầm đứng dậy suy nghĩ, tưởng như là một đại sát tinh. Một người bỗng nhiên đó, chẳng lẽ là hung thủ mười năm trước ở Đông Vực đã gây ra ba vụ án thảm huyết tẩy Ba Thành. Đúng rồi, đúng rồi, lão giả kia bỗng kinh hồ. Năm đó ở Đông Vực, Ba Thành thì bị tàn sát, thu đoán hung tàn vô cùng. Hồng Quỳ Thành từng ra lệnh truy nã khắp thiên hạ mà không có kết quả hung thủ tóc dài màu tím vô cùng tàn bạo. Trần Phong cong mày nói: các người chắc mới nhớ tới lúc ấy sự việc chấn động cả thiên hạ. Sau đó hung thủ chưa biến mất khỏi thế gian. Lương Ngọc y giật mình nói: tên tóc tím kia trông cũng chỉ khoảng 30 tuổi, 10 năm trước đã có khả năng tan sát 3 thành sao. Không ngờ đây là loại người hung tàn như vậy. Hôm nay chết cũng coi như đã đáng tội. Nhân quả luôn luôn có báo. Làm điều việc ác sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Không biết hắn mấy năm nay trốn ở đâu, sao giờ đột ngột xuất hiện gì Ta thấy bọn họ đều là hạng người hung hãn cực độ, có vẻ thuộc về một thế lực đặc biệt nào đó. Mọi người xuân sang bàn luận, mọi người đưa ra một suy đoán. Đinh Bằng lạnh nhạt nói, bọn họ là ai, từng có quá khứ gì không quan trọng, quan trọng là đã xúc phạm thương minh thì phải nhận hậu quả tương ứng. Chu Quý Tuân cũng gật đầu tán thành chính đề đạo lý này đấy mọi người đều thoáng biếm sắc họ hiểu rằng đây là lời cảnh báo nhưng trong lòng vẫn có kẻ bất mãn tuy vậy thì không ai dám công khai phản đối phía xa nam tử tóc tím dự phát cuộc toàn thân đầy máu trông chẳng khác nào một ác mà thanh kiếm trong tay hắn xuất hiện nhiều vết nứt khiến người ta giật mình <cười> trước khi chết còn có thể giết chóc thỏa thích một vén chuyên đi tân duyên thành lần này đúng là không uổng công nam tử tóc tím ngửa mặt cười đớn Ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng Mọi người xung quanh đều dững sợ Nhưng trong lòng lại cảnh giác tột độ Người này rõ ràng không phải phát cuồng Vì cần kể cái chết Mà là thật sự hưng phấn Như thể trời sinh ra đã bị giết chóc vậy Sau tiếng cười dài Hắn học hắn vài tiếng Phun ra báu cùng bảnh vụn nội tạng <cười> Hắn vẫn không ngừng cười Lão lục vế vật sắp chết Còn kéo theo được một người con ta không biết là có thể lôi thêm bao nhiêu người xuống mổ cung. Tiếng cười của hắn đột nhiên sắc bén rồi ngưng mặt, nhưng nụ cười lại càng thêm quái dị hơn. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy bất an. Họ đều là cao dài vũ đế, bản năng phản ứng với nguy hiểm khiến nội tâm chấn động. Đặc biệt là những người không thuộc thường mình, vốn không muốn liều mạng, lập tức rút lui về phía sau. Chỉ có đám vệ sĩ giáp bạc là không vui. Trong mắt lóe lên hàn quang, đồng loạt phun kiếm chém xuống, Trên không hiện lên bảy tám đạo kiếm ảnh. Lúc này một luồng ánh tím ngang trời bắn ra. Nam tử tóc tím cười lạnh, thân thể bỗng phồng lên gấp đôi, trương cực khắc hiện ra một vòng tròn tím ngắt, khí tức kinh khủng lan tỏa. Hắn muốn tự bạo máu kết trận. Bạch tấn sắc mặt đại biến, vội vàng hồ lớn, hắn đường gọc xích chắn trước người, bắn ra một vòng sáng màu xanh. Nam vệ sĩ giáp bạc cũng lập tức thủ kiếm cái thành bột tấm lưới kiếm dài đặc tất cả chôn cùng ta đi ta muốn xem có thể kéo theo bao nhiêu người năm từ tóc tím gầm lên rồi phanh bỗng tiếng toàn thân đổ tung một luồng sức mạnh cuồng bạo ập tới đập thẳng vào lưới kiếm tất cả vệ sĩ giáp bạc như đạn bị bắn ra xa văng vào rừng cây hình tượng chưa rõ sức mạnh cuồng phun đổ cuốn đi tất cả bạo thành lốc xoáy đánh văng cả bạch tấn và khiến hắn không ngừng phun máu một số võ giả không kịp rút lui lập tức tàn sát tại chỗ từ xa đám người chỉ biết đứng nhìn lòng thạnh ngắt chương 2.148 vòng xoáy rằng có một lúc mới dần biến mất để lại dấu vết xoáy sâu trên mặt đất canh tượng trở nên tiêu điều trước mắt phốc bạch tấn lại phun ra một ngụm máu lớn cơ thể lập tức trở nên cực kỳ suy yếu rơi thẳng từ không trung xuống cách đó không xa ánh mắt của tuyển tiên sinh lóe lên rồi dần tối sầm lại hắn biết là mình khó thoát khỏi kiếp nạn trên mặt đầy vẻ không cảm tâm hổ binh giật lạnh đầu nói đồng bọn của ngươi đều đã đền tội ngươi còn định lợi dụng địa thế hiểm trở mà chống cự sao hay là ngươi cũng muốn kéo thêm vài người cùng chết cùng tuyên cười thảm ta không hứng thú với việc giết người như bọn chúng ta không hiểu cái gọi là khoái cảm khi sát sinh là gì các đầu quang mặt lạnh giọng cũng lạnh lẽo cả người tuốt cuộc là ai là do ai sai khiến Tuyền tiên sinh đáp, có bản lãnh thì tự đi mà điều tra. Sau khi người tóc tím chết đi, hắn cũng bật hết ý chí. Nhìn những đợt công kích đang ập đến, hắn không chống cự nữa mà tập trung toàn bộ lực lượng vào đồng con tay rồi mạnh mẽ điểm một cái vào hư không. Lực lượng kinh hoàng từ đồng con tay bùng đổ khiến cho không gian rung động dữ dội. Một thác động lớn bằng quả đấm xuất hiện. Mọi người đều nhíu mày lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng binh khí tự khắp nơi đã đồng loạt chém lên người của hắn Chiến đao của hỗ minh nhật đầm xuyên qua ngực hắn Tuyên tiên sinh phun ra một cụm máu lớn Ánh mắt tràn đầy bi thương. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi Đầu óc lập tức tỉnh táo Chỉ thấy hắn giơ tay lên Chém đứt một đoạn ngón tay của chính mình Rồi lập tức bắn đi Đoạn ngón tay hóa thành một luồng sáng bắn thẳng vào hắc động Nơi đó phát ra tiếng rùng động liên tục Đồng thời bị phong tỏa một phần Không ổn rồi Các động quang thất kinh, mắt trợn tròn thét lên Không gian giới tử. Toàn thân mọi người run lên. Trên đoạn ngón tay bị cắt là không gian giới tử của Tuyên. Rất có thể thần kiếm tinh diệt đang ở bên trong đó. ta không thích giết người, nhưng căng rét nhiệm vụ thất bại. Tuyên cười thảm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý nói. Nếu đã thất bại, thì phá hủy nhiệm vụ luôn đi. Đi chết đi. Hộ mình giật thét lớn rút chiến đao ra khỏi cơ thể hắn, rút chém thêm một nhát cắt tiền thiên sinh thành hai nửa. Vì mất máu quá nhiều, thân thể hắn bị chém mà không còn máu chảy ra, chỉ lặng lẽ rơi xuống. Làm sao bây giờ? Khát Đồng Quang Hoàng hốt kêu lên, nhảy nót lo lắng. Tất cả tác nhân đã bị tiêu diệt, nhưng thần kiếm tinh diệt lại không thu hồi được, thậm chí có thể đã mất vĩnh viễn trong không gian hắc ám. <cười> yên tâm đi, giới tử không sao. Bông Một giọng nói lạnh như băng vang lên, không ai nhìn thấy người. Chỉ cảm nhận được không gian trùng động nhẹ nhàng Hổ bình nhật Khát động quang và người cổ vạn bảo lâu Lập tức hồ tỏ Trần trường đáo Xong họ trần đầy vui mừng Giọng nói kia vẫn lạnh lùng không quan tâm đến ai Chỉ nói Cả người cơ công lao của chúng ta Chẳng lẽ không nên có lời giải thích sao Giải thích à? Giải thích gì? Giết ngươi à? Một âm thanh lạnh như băng Và đầy uy lực vang lên <cười> Khẩu khí thật là lớn Không sợ cắn trúng đầu lưỡi à Trần trường lão cười mỉa, không gian giao động nhẹ. Một đạo giả mặc áo bào trắng hiện thân, dáng tiên phong đạo cốt. Ông ta chắc tay sau lưng, ánh mắt phát ra hàn quang, trông như người ngoài thế tục, không thể vạn vật vào mắt. Gặp qua đại trưởng lão Hỗn Minh Nhật và mọi người lập tức hành lễ. Di cơ, người này là đại trưởng lão vạn bảo lâu, Trần Trung Hy. Đăm người xa lạ kinh hãi không dấu nổi vẻ khiếp sợ. <cười> Trần Trung Hy, Ta từng nghe danh của ngươi, nếu không muốn chết thì cút." Giọng nói kia lạnh lẽo, ngạo mạn như cũ, không vì sự xuất hiện của lão giả này mà thay đổi. Sắc mặt của Trần Trung Hy trầm xuống, Tìm khí quanh người chuyển thành bầu tím đen, không nói câu nào. Ông ta vươn bàn tay to chộp vào hư không. Bầu trời như một tấm màn bị ngũ chỉ của ông ta xé toạc, Âm, âm Một tiếng nổ vang trời, một lỗ hổng lớn hiện ra, trong đó có bóng người thoáng hiện. Khiến tức cường đại lập tức áp xuống Như núi đè mặt đất. Trần Trung Hi có rút động tử Vội điểm thần chú, kim quang bùng phát đẩy đuổi áp lực khủng khiếp kiệt. Một tiếng nổ lớn nửa vang lên khí thế áp bức tàn biến đi. Trần vừa trở xuất hiện Một thân ảnh khôi ngô, sắc mặt âm trầm Hai mắt vô hồn Nhưng chỉ nhìn một cái cũng khiến người khác tình hãi. Trần Trung Hi nhớ mày hỏi Người là ai? Người đó lạnh lùng đáp Tên của ta không xứng để cười biết muốn sống thì cút chữ cút vàng lên như sấm chấn động bầu trời khiến cho không gian biến ảo bất định tên trung hi chỉ tay vào mặt hắn lạnh lùng nói chỉ dựa vào mấy lời đó dù người có sao ra giới tử hôm nay cũng đừng mong thoát thân người kia cao mai trên mặt hiện lên vẫn nộ hai người giằng co căng thẳng sát khí không ngừng tăng lên xà xà trên hư không điệp vân tiêu cũng bị chấn động sắc mặt nghiêm trọng chăm chú nhìn hai người kia lẩm bẩm Phiền toái rồi, thần kiếm lại rơi vào tay người này, hắn là ai, đại diện cho thế lực nào? Liên Vân Tiêu chỉ cảm thấy đau đầu hai người kia hắn đều biết rõ không hề xa lạ. Phản báo lúc đại trưởng lão thì khỏi nói, con nam tử khôi ngô tuy không quen mặt, nhưng đã từng nghe danh và từng giáo thủ từ lâu. năm xưa tại thần tiêu cung trên hạn tuyết phong. Trường 2149 Trường 2149 cú khổng nhan từng mời mời vị cơn giả phụ đế giành tiếng lẫy lừng đến để vậy giết hắn nhưng kết quả chỉ người ấy lại bị hắn đánh bay chỉ với một chưởng nam tử kia chính là một trong bảy người năm đó đoan quân hảo năm xưa hắn đã có thực lực cửu tinh đỉnh phong tu luyện hăng háo ha thủ ấn từng tung hoành thiên hạ với đại thần thông với thực lực hiện tại của lý vân tiểu muốn đoạt lại thần kiếm chẳng khác nào kẻ nằm mộng giữa ban ngày cách đó ngàn dặm trong một vùng bình nguyên, một mặt gương đồng tám cạnh cào năm trượng đứng sửng sững trước mặt Hàn Quân Đình. Bình nguyên rộng lớn, phóng mắt nhìn khắp nơi chỉ có hai người, Hàn Quân Đình và Quỳ hoa Bà Bà. Con người của Hàn Quân Đình hơi co lại, chậm rãi nói. Trần Trung Hi đã xuất quan vào lúc này, xem ra là ta tính sai, trạc rối thật. Quỳ hoa Bà Bà thản nhiên, trạc rối chỉ chứ, với thực lực của Loan Quân Hảo, dù không địch lại cũng có thể rút lui được. Hắn quân đình nói: Với thân phận của Loan Quân Hào, hắn tuyệt đối không chịu bỏ chạy. Hơn nữa, nếu hắn thật sự rút lui, chỉ cần Trần Trung Hi bám riết không buông, chưa chắc hắn đã có thể thoát được. Nàng kẽ nhíu mày lộ vẻ suy tư. Quy Hoa bà bà lo lắng. Vậy phải làm sao? Hai người này mà động thủ, tất sẽ gây ra long trời lở đất. Phạn Bảo đầu là người đông thế mạnh, cuối cùng chắc chắn chiếm thượng phong. Chúng ta không thể ra mặt hỗ trợ được. Hàn Quân Đinh cười khổ. Năm đó, đoàn Quân Hảo bị cổ phi dường đánh trọng thương ở thần tiêu cung, tầm võ đạo gần đi vỡ nát. Nhờ có bất hủ đan của thần tiêu cung mới giữ được cảnh giới không đời xuống. Mấy năm gần đây mới dần ổn định. Nếu không với thiên tự của hắn đã vào hơn 20 năm khổ tu Trần Trung Hy sao có thể đã đối thủ? Bây giờ hai bên dự là ngang tài ngang sức. Trong thời gian ngắn khó phần thắng bại. quy Hoa Bà Bà gật đầu nói Vậy giờ tính sao? Hàn quân tình đói, yên lặng quan sát Nếu hai người giao chiến dẫn đến lượng bại cầu thường Chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay đoạt kiếm Chỉ cần giả trang khéo léo Nhanh chóng rời khỏi hiện trường Dù có nghi ngờ Bọn họ cũng không có chứng cứ gì làm được ta Cách đó ngàn dặm trên Trung Nghi và lon Quân hạo đang giẳng co không khí căng thẳng đến cực độ Hỗ Minh Nhật và những người khác Đều kinh hãi Lùi ra xa phía sau Trong phòng mười dặm xung quanh hai người không ai dám ở lại. Trần Trung Huy chăm chú nhìn Loan Quân Hạo bột hồi, trên trán hiện lên vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Là phụ thấy người rất quen mặt nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Loan Quân Hạo lạnh lùng, "Bản tọa đã hơn 20 năm không xuất hiện trên đại lục, đến nỗi bị người đời quên lãng rồi sao? Hơn 20 năm trước, nếu người dám chỉ tay vào bản tọa như vậy, đã thành một đống thịt nát bấy rồi." 20 năm trước, Trần Trung Hy từ từ nhớ lại đột nhiên chấn động toàn thân trọng mét hiện lên đầy vẻ kinh hoàng Người là Loan Quân Hảo à? <cười> Xem ra người vẫn chưa ngu hoàn toàn Loan Quân Hảo nhếch môi lộ vẻ âm trầm hung ác cười Trần Trung Hy tâm thần chấn động 20 năm trước người đang đổi sang khắp thiên hạ toàn bộ bắc Vực không ai không biết đến tên chỉ là những năm gần đây bỗng nhiên lại mất tích cứ dự một kẻ đã chết vậy khi mọi người nghe được cái tin này không ít người kinh hãi có lời đồn rằng hắn vì quá kiêu ngạo bị một tông chủ ám sát cũng có người nói hắn ẩn tu tu luyện thần thông đạo đó giờ đây hắn đứng nguyên vẹn trước mặt khí tức mạnh mẽ không kém gì Trần Trung Hi hắn căn bản không cảm nhận được chiều sâu thực lực của đối phương trong lòng càng thêm bất an nhân viên hắn đã ẩn tu suốt hơn 20 năm qua Năm đó, danh tiếng của đoàn quân hạo đang đạt đến cửu tình đỉnh Phong. Còn Trần Trung Hy, khi ấy mới bước vào cửu tình Trung Giai, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trần Trung Hy rối loạn trong lòng. Năm sức cổ Phi Dương dùng chiêu phong vân do ngã tại thần tiêu cung đánh bại mười vị cửu tình Phụ Đế, khiến cho thiên hạ hoàn toàn chấn động. Nhưng ít người biết rõ thân phận mười vị đó, chỉ có số ít nắm được nội tình. Đoàn quân hạo nghiêm giọng quát nếu đã nhận ra bản tội còn không bao nuôi bước đi trần trung khi biến sắc nghiến răng các hạ là cao thủ vang danh bội thời sao có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy sắc mặt của đoàn quần hảo tối sầm trần trung khi ngươi cẩn thận lời lẽ của ngươi không gian giới tử này là của các ngươi sao bản tội lấy từ trong hư vô hắc động liên quan gì đến các ngươi cái này trần trung khi nhất thời sững người cảm thấy rắc rối to rồi đúng vậy đoạn văn đó cũng không cướp hiện tại không chỉ yếu thế về thực lực mà ngay cả đạo lý cũng chẳng đứng vững Vạn <cười> và lâu các người có tiếng để thương hội chẳng lẽ phần tan nhặt được từ hư vô cũng phải sao cho các người à lòn quần hạo cười lạnh lập tức xoay người đạp bước rời đi thân ảnh gã lên liền biến mất trên bầu trời không thể để hắn đi trần trung hy tét lớn sắc mặt giận dữ nếu hôm nay để mất thân kiếm tinh diệt vị danh của vạn bảo đầu sẽ tuột dốc thảm hại dù có phải liều mạng hắn cũng phải đoạt lại thần kiếm hắn tụ được đánh ra một trượng tân ảnh doanh đền xuất hiện phía trước mười mấy, mấy trượng tung trượng vào hư không hư không vỡ nát cả bầu trời mở ra muốn chết à giọng của loan quân hạo vang lên một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn trào ra từ hư không hiện ra một hỏa châu đỏ rực trên hỏa châu chớp động vô số ký hiệu lửa Mạnh mẽ đánh về phía Trần Trung Hy. Trần Trung Hy không dám khinh thường, tung một trảo giữa không trung, một quang sáng mờ như xương hiện ra trong tay, được ném về phía Hỏa Châu. Lập sáng làn rộng thành một tấm lưới khói mỏng, bao trùm lên Hỏa Châu rồi thu lại. Sắc mặt của Loan Quân Hạo lạnh lùng, niệm chú trong miệng gầm lên một tiếng. Hỏa Châu bùng phát, lửa bốc cháy dữ dội. Tấm lưới khói cũng bị đốt cháy. Một con rồng lửa lao vào từ trong Hỏa Châu dương thành búa vuốt xông thẳng tới trận trung hi trường hai nghìn trung hi kinh hãi nhưng không hoảng loạn hai thanh hán vận chuyển thành thái cực Thi triển một chiêu cầm lòng bí quyết ngũ chỉ hóa trảo ung dung bước lên một bước trực tiếp nắm lấy cổ của hỏa sao tay còn lại như bỏ kim đái biển vườn hành con tay khép lại điểm trúng phần đuôi của hỏa sao đến lúc này cả con hỏa sao bị hắn giữ chặt trong tay không thể động đậy Cũng không cách nào giải ruộng. Ánh mắt của loan quân Hạo lộ vẻ khiếp sợ. Viên trồng đại vốn là đội đan của hỏa giao cấp cửu. Bên trong gần trước linh hồn hỏa giao hoàn chỉnh. vì được không hề thua kém yêu thú cửu giai, Vậy mà vừa mới phóng ra đã bị đối phương bắt gọn. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Không chút do so dự, biến đổi quyết ấn quá lớn. Bạo! Trần trung khi sắc mặt đại biến, vật chỉ bảo như vậy không ngờ đối phương đại dám nói bỏ là bỏ liền mạnh tay ném ra xa nhưng hỏa dao còn chưa kịp rơi khỏi tay đã hú một tiếng hóa thành hỏa diễm thuần túy rồi bất ngờ nổ tung Nửa bầu trời hóa thành biển lửa cả người trần trung khi bị thiêu đốt trong xích hỏa chói mắt ngọn lửa kia chính là yêu hỏa cửu dai không cần tiêu sạch đế khí quanh người hắn trần trung hy vội kết ấn niệm chú một màn mây màu nơ lượn ở phía trước bay về Hóa thành từng vân vụ mỏng nhẹ phủ xuống. từ đám mây bù tỏa ra kính văng, nằm mỏng, bay xuống quanh thân trận Trung Hy, bao phủ lấy hắn. Một đứa trên người lập tức bị xua tàn. Một tầm đứa mềm tỏa ra, hóa thành vòng tròn hình cầu bao quanh bốn phía, chặn đứng biển lửa ấy. Hết tập 245